vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cự thành muột trùng 50 bạn phong tệ cuốn luần tờ các vơ nơ sang nghe truy nơ tị truy nơ a o mơ ix iz hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1 22 1305 sơ lô nơ tệ 3141 ti tế hung thơ là không ngu có thơ ngàn Chơ nhìn lơ nơ này lô nơ sơ o nhân sơ, ly nơ có thơ tụ ngơ tụ ngơ, tì tê giáo sơ tê, kim tiền bơ y bách, thái tê cơ nhơ si mu y hai vơ. Trong gió tê sơ y sơ tê cảng là thơ nơ thông ơ ngơ sơ y, sơ tê nhì thánh nhân sơ tê bên trong sơ có thơ sơ chơ ngơ nguyền, mà còn lơ thánh nhân môn hơ. Tuy sơ ngơ thái thanh thánh nhân ly nơ mơ tê vơ sơ tê Bình thu ngơ có chút vô vi Nhưng ai cung sơ không không nhìn hơ nơ Cho dù ti tê giáo sơ tê Cô ngơ hãng gơ về trăm lơ nơ Cung sơ không làm mơ tê gì vơ này đơ Thơ nơ mơ tê vơ nơ Cho nên nói thái thanh thánh nhân là nơ sơ Nhơ đi ua ngô đài Vơ nơ luôn là nhơ ngô mây gió Mà còn nơi ý cho vơ Thánh nhân, nơ Hoa nung nung là không có thu cái gì Dơ tê, nung nàng thân là nhân tê cơ Thánh mơ hụ chi mơ cơ Nhân tê cơ dơ y nia sò vơ y thái thanh, Thánh nhân còn dơ nơi vơ Ngơ du cơ bu cơ trần Ngày xu yêu tê cơ Thánh nhân nung nung Ai cung sơ không dơ Giảng dơ cơ tê y nàng Thu ngơ hơi nung nung à không có nơ bề giáo Không cơ nơ tranh cụ bể khí vơ nơ Cung là mơ Tây vơ khán Cho tê y tây phung nơ Thánh Thì ít ngồi y nơ cơ khinh Không nơ nơ bao nhiêu quy nơ phát ngồn Thô ngơ thô ngơ truy nơ dễ giang quy Tê dơ nơ chu cơ kia ly nơ bơ tam giáo Thánh nhân cho chen ra ngoài U tê cơ không du cơ Cung may mà hai vơ Thánh nhân sơ ngơ lỏng vô cùng Không thơ y vơ y khơ nang mơ tê di mơ than sơ của ua ngơ không du cơ Vì lơ gió sơ tê nhi thánh nhân bên trong Tì tê giáo cùng si nơ giáo nhung là cơ nhơ tranh ca chơ ly tê nhơ tê Cô ngơ hơ hai giáo nơ bề giáo lý lụ nơ cả là tuy tê nhiên ngu cơ nơ y Có thiên nhiên mâu thủ nơ Không thơ hóa si Bách nam thơ y gián chơi bề mơ tê ly nơ qua toàn bơ Tam xì dơ u là sơ nơ dơ nơ dạng Tam xì sinh linh bây xì giảm lô nơ dơ tại tê nhiên là sơ bê bơ tê dơ u côn luôn lụ nơ dơ ngọ Mơ y thuy phân giản Tam xì bên trong đời thơ nơ thông x, hoàn toàn sơ thu nơ quan tâm Có không ít du cơ mơ y đời thơ nơ thông càng là sơ mơ dã tìm sơ nơ côn luôn xì Dù sao nơ nơ này lô nơ dơ o liên quan dơ nơ nhân tê cơ trí bơ o Chính là tam si dơ y sơ Ai có thơ thơ o không dơ ngơ lòng Kim ngao đơ o, Mơ tê tì ngơ trung vang Giáo chơ hoàng tê à, cao to khuê ngơ Thanh bảo thơ nơ thơ tê Bơ kì mơ sau lùng Phía sau tể dơ y dơ tể dơ ngơ thơ ngơ Sau gió Kim ngao đơ o cắt nòi sáng lên tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o tiên quàng Ngơ y lên bả lên Quàng mang lơ bệ lói Ly nơ giã dơ nơ giáo chơi phía sau Giơ ngơ yên không chung không nói Đi Giáo chơi khơ nói Khuê ngơ o mơ tê tì ngơ chơi mơ gơ y Bơ nơ vó bù cơ ra Bơ y mảo tu ngơ vân su tê hi nơ du y trần Chủ cơ tiền gì dơ nợ Cốn lốn son Tham kỳ nơ sô thúc Ngoài son môn Dơ trách gión khách ngơ ngơ thành tê nhìn thơ y tê, tê giáo mơ y ngô y Nhơ tê thơ y tê nơ lên gión Dơ y vơ y giáo chơ thi lơ đâu ngơ lên gì Giáo chơ dơ y vơ y hơ nơ gơ tê gơ tê dơ ụ tê nơ vào cốn lốn son Cơ ngơ, ngơ thành tê dơ ngơ dơ y Dơ ngơ mơ tê bên Nhìn giáo chơi ti nơ vào cốn lôn son Nhung dơ nơ mơ tệ sau Dơ tê nhì ti tê, tê giáo Dơ tê thỉ Ngơ ngơ thành tê nhung là hoi bi nơ Sơ cơ mơ tệ Trên mơ tê nơ cụ y Dơ u mơ tệ y cơ ngơ ngơ cơ Ánh mơ tê chơi nền Hoi sơ cơ, cơ tê bệ Ẩm chơi mơ sơ y Hờ Đinh nhơ cơ trong lòng hơ lơ nhơ Mơ tê không bi nơ sơ cơ ti nơi vào cốm nôn son Tê gơ nơ thì Còn cùng ơ ngơ, ngơ thành tê mơ mơ cu y hơ tham mơ tê chút Đang sơ tê nhì ti tê, tê giáo môn sơ ti nơ vào son môn ơ ngơ, ngơ thành tê sơ cơ mơ y có vương rõ ràng khó coi lên Vương à nãy cái kia khí thơ bản bơ cơ suýt chút nơ à dơ hơ nơ ho ngơ sơ Lơ nơ, nơ này lô nơ sơ, ti nơ sơ sáng lo à Ngơ ngơ thành tê nơ y tầm nhi ánh mơ tê không ngơ ngơ lơ bề lõi, suy nhì cái gì Su hừng, bền kia, xích tinh tê vơ y vã mà sơ nơ Sơ cơ mơ tê cơ bể mách, cái kia ti tê sáo sơ tê nhì ụ Su sơ, ngơ ngơ thành tê sánh gãy quát lên Hoang mang vò ngơ lo nơ, còn thơ thơ ngơ gì? Sĩ tinh tê sơ cơ mơ tê ly nơ sơ Hơ nơ vơ à nãy cung là bơ sơ tê nhì ti tê giáo sơ tê trò chơ nơ sơ ngơ sơ y Ngơ y sơ có chút tầm thơ nơ vò ngơ lo nơ Nhung rủ sao tu sơ o vơ nơ nam hơ ngơ ngô y Chính là sơ cơ sơ chân tiên Ngơ ngơ thành Tây vơ à sơ tê nhơ Sĩ tinh tê ly nơ giã khôi vơ cơ Ánh mơ tây khôi vơ cơ ôm hỏa Là su dơ dơ o thơ ngơ vơ nơ chua dơ Già tê Xu huyền Ngơ ngơ thành Tây bình tinh nói Su dơ di trì u tê bê mơ tê thoáng Chù vơ su dơ Chơ ta bên này ca tê thúc Ly nơ cùng ngôi thi bê Cùng thùng thơ o mơ tê thoáng Vâng, su huyền Bên này xích kinh Tây Mơ Y Vân A Di. Chân chư Y Li Nơ Mơ Tể Xóa Bơ Ý Màu Tô Vân Cung Sung Mã Y. Thái thanh, Thánh Nhân cùng Huy Nơ Đô Đơ Y Pháp xu, Bình Yên Vương trên. Cung Nghinh Đô Nhị Tỳ Tể Giáo Sơ Tể Lương Chu Cương Tây Lương trên Ngư Nơ Nối. Trên núi cơ nhơ sơ cơ kỳ nơ chút si nơ giáo sơ tê tê nhiên cung sơ không không có truy nơ gì phá hơ nơ. Vì lơ gió mơ y ngô y vơ nơ là ai vơ nhà nơ y. Quét sơ nơ mơ tê chút ly nơ cù sơ. Cung không lâu lơ mơ. Tì tê giáo có mơ y chơ cơ vơ sơ tê ly nơ tê hơ y đình nhờ cơ son thơ y cụ. Dòng cơ a mơ tê giảm. Tình vô ngơ nhu thơ dơ nhơ ngơ dơ tê Còn lơ y hoi nghi vô cơ mơ tê chút không rõ Tuy nhiên này hoan mưu y vơ dơ tê Dơ ụ là ti tê giáo tinh anh sô tê chúng dơ tê Dơ tê nhơ bề thơ tê hon nơ a dây Dơ tê ký danh bên trong quý danh không nhơ nhô mưu y Ngày quân nhô vơ y cung là trong gió Lơ nào có truy nơ gì Lo tình vô ngơ này Thánh làm cho tham sơ nơ phong thanh si nơ giáo sơ tê có chút nghi ngơ không thôi Sơ nơ sơ bể nơ nơ cơ phát huy chí tù ngơ tù ngơ sang thơ o lụ nơ Cuối cùng tây phung nhơ Thánh cung là sơ nơ Bơ tê quá hai vơ này thì có chút thê luôn Mang sơ nơ sơ tê bơ tê quá ba mùi Bơ nơ mùi vơ Trong gió vơ nơ còn có mu y mơ y vơ là thiên tiên Tuy nơ tiên cả Làm cho ngu y ta không nói dù cơ nơ y nào Bơ tê quá cơ nhơ di cơ à, Thánh nhân khi nơ nhiên bơ tê phạm Hai vơ mơ tê không bi nơ sơ cơ di vào ngơ cơ vô cùng Đơ cơ bi tê ti bề dơ nơ vơ nảy vơ nơ vơ chi chơ Càng làm cho luôn luôn bình yên thái thanh thánh nhân cung là mơ tê sáng lên Lơ ra ngơ cơ nhiên Đùng Chu vãng nơ vang, vang vơ ngơ cốm nôn son Ngơ cơ vô cùng chu cơ Mơ Tây tỏa ơ ngơ, ngơ chu ngơ bơ chơ ngơ cơ lát thành Nói van nơ mơ dày dơ cơ Bơ cơ lên dơ o dơ o mệ tế Khác nào tiên cơ nhơ Mà ti nơ lên chu vơ Thánh nhân ngơ y cao vân sàng truy nơ trò vui vơ Mơ tây bên càng là có ngu y mơ y vơ Đơ ý là cô ngơ tê ngơ ngô ý chó chuy nơ Có sao tình ung truy nơ Không có sao tỉnh lôi kéo tình cơ mơ Mơ tê bơ hỏa áo sáng vơ Nhơ ngơ dơ ý thơ nơ này thông sư u mang theo mơ tê hay vơ dơ tê Dơ ngơ tê ngơ ngô ý sổ mơ tê sao Xì xào bàn tán Mà trong gió Đơ thiên tôn cùng Vung mơ à nun, nun càng là nói cô y liên Tây cơ Cùng bên cơ nhơ mơ y vơ tán cơ hộ dơ nơ tán cơ hộ si Thơ tê không y tê có cách gì tê tê tán gơ hộ Bờ chờ lo chờ sò chờ Tì ngơ xé gió vang lên đơn hộ tiên Si nơ giáo trên trăm vơ dơ tê dòi vào xa chô ngơ Nhung trong gió kim tiên bơ tê quá hòn 30 vơ Thái tê cơ nhơ si cung chơ có ngơ ngơ thành tê, vân trung tê, thái tê chân nhân bà ngộ y, đơ o huyền môn hơ tê tê cơ sơ hủ lòng phù ngơ ạ, mơ tê vơ, đơ thơ nơ thông sơ y vơ y cao cao tê y thổ ngơ nguyên thơ thiên tôn nói sơ ngơ, nguyên thơ thiên tôn mơ mơ cù y, nói sơ ngơ, đơ o hơ quá khèn, tùy sơ ngơ hơ tê sơ cơ khiêm tệ nơ, Nhung thiên tôn trong mơ tê nhìn sơ tê nhì ụ sơ tê vơ nơ là sơ tê hải lọng. Trong mơ tê khen ngơ y chi sơ cơ chơ cơ nơ có gì mơ ánh mơ tê ngụ y sơ ụ có thơ nhìn ra. Không sai, nhung dơ ụ là có thơ tê o chi tài. Bên cơ nhơ thái thanh thánh nhân cung là khen ngơ y. Còn không sánh du cơ huy nơ đô tê tê dơ o tầm à. Nguyên thơ thiên tôn nhìn đơ y xô phía sau vơ nơ luôn là nói chi hơ hơ ngơ huy nơ đô đơ y pháp xô Nói dơ ngơ Mà lúc này Xa xa tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o lưu quang ca tê bẻ ca tê lô cơ tê ra bà ụ chơ y Bơ tê quá trong chơi bề mơ tê Ly nơ dơ ngơ lo tê dòi vào bên trong vơ ngơ, ngơ chô ngơ Tê ngơ lụ ngơ tê ngơ lụ ngơ khí tê cơ buông thờ không hư chi chút nào. Mơ y ngụ ý, ý, ý như tể thơ có chút sơ, sơ tệ. Hiện thơ y thiên cơ mơ tể mơ tể thoảng bị nơ có chút khó coi. Ám mơ tể ti ngơ. Nhung cung không hề nói gì. Này ti tế giáo khí thơ thơ tể là mơ nhơ. Mu ý, ý Thái tể tê kim tiền Tam si tê tê giáo có thơ như tể cơ tú. Thông thiên sơ o hơ ủ sơ tê ngơ, nhiên bơ tê phạm Sơ tê nhì ủ đời thơ nơ thông tê ngơ cách tê ngơ cách bơ tê sơ hộ ngơ lụ nơ Nhìn vơ phía ti tê, tê giáo ánh mơ tê có chút khi bê sơ Có chút phòng mơ Có chút đời thơ nơ thông nghi sơ nơ chính mình cung bơ tê quá mơ tê hai vơ Kim tiên sơ tê cảng là có chút sơ ca trong gió tê y hơ ngơ hơ cơ nhung là mơ y vơ Thánh nhân bên trong mư tỷ vơ. Mư tỷ sư gì? Nguyên thơ thiên tôn trong tay Ngư Cơ ngu ý nhơ nhạng gõ gõ. Lanh lơ nhơ tí ngơ vang vang lên. Xem lơ cơ chú ý cơ a chúng nhân truy nơi tí nơi nợ. Nơ nơ. Trung vong thái thánh nhân tu cơ tệ. Nói sơ ngơ. Vương thì so bơi nơi sư bơi chu cơ gì. Mơ y ngô y dù y giải không khơ y ngơ y nghiêm chơ nhơ Thái thanh thanh nhận xơ hơ tê xơ cơ huy nơ Chơ y chính là xơ xì kim tiền Thái tê kim tiền phun gì nơ Xơ y vơ y sơ tê nhì u dơ tê dơ u là hi mơ thơ y Chính là mơ tê ít nơ thơ nơ thông cung là chuyên tâm nghe xơ Dù sao mơ y ngô y có mơ y ngô y nói Hơ nơ núi giá có thơ công ngơ cơ Nghe mơ tê chút vơ nơ còn có chút chơ tê, tê Sau khi nguyên thơ thiên tôn thông thiên giáo chơ Tây phung nhơ Thánh nơ Thỏa nụ nụ mơ tê vơ à mơ mi ngơ Tùy sơ ngơ sơ ụ sơ tê ngơ nơ ngơ Mơ y ngồi chơi chơ có vơ nơ vơ nơ mơ y trăm ngồn Không có cái gì thơ cơ chơ tê nơi y dùng Nhung mơ y ngủ y nhung là dù cơ ít nơ y không nhơ Cơ mơ thơ y không bùa ngơ truy nơ này Sau gió chính là lơ nơ, nơ này lô nơ dơ chơ ngơ di mơ Lô nơ dơ o là mơ tê ngoài Xó vơ y cách cao thơ bề mơ y là chơ ngơ di mơ Không thơ y vơ y tên to sắc vương y Vương y vàng vàng tê y làm chi chơi có thơ cơ lơi cơ mơ như hon nui khác mơ y có thơ chơi ngơ minh sơ có a chính mình là súng sui này nuôi sui giải sơ tây nhi thánh nhân tây mơ in nui nhìn mình chu cơ mơ tây sạn nhà mơ tây nhìn thơ ngơ mơ tây chú ai cung không mu nơ làm chim zơ u dàn nhưng cốn lộn son dù sao cũng là si nơ sáu sân nhà Tê nhiên không thơ dơ cho tê ngơ tê tì bê tê cơ nơ à Si nơ giáo hoảng long các vơ dơ o hơ hụ xin mơ y Mơ tê thân hoảng bảo hoảng long chân nhân nhìn thơ y ngơ, ngơ thành tê án mơ tê Mơ tê dơ cơ di dơ ngơ dơ y dơ nơ xa chô ngơ Nhìn chung quanh mơ tê tua nơ trời mơ giải nói Mơ tê con pháo thí Định nhờ cơ ngơ y Ti tê giáo trong các sơ tê, nhìn xa chô ngơ hoảng long chân nhân, âm thơ mơ cô y gơ nơ. Này hoảng long chân nhân cung là kim tiên trung ca, pháp nơ cơ không y ủ. Nhung hai tay chơ ngơ tròn, sơ ngơ mơ tể mình xa sân nhung là có vơ hoi hiêu gơ nhơ. Ti tê giáo vùng thi mơ, sơ nơ linh giáo, si nơ giáo sơ y pháp. Tệ sáo mơ y ngồi y bên trong mây tể bóng ngu y dưới nơi sơn mi ngơ cao ngơ nói. Thân hình lóe lên. Ly nơi xã nơ hoàng long ngọ nhân chu cơ mơ tể. Đinh cơ nhìn mơ tể chút. Như nơi xa này vung thi mơ là mơ tể vương dư ngơ kim thi mơ dư cơ sơn. là kim tiên trung ca sơn Đơn o hơn Đơ hơ mơ y. Hoàn Long chân nhân cung không dám thưa tề lời. Trừ bề tay nói: "Trên Ngô y Ngơ cơ thanh tiên quang cung tràn ra. Sương óng ánh sáng lung linh. Đờn óng cơ nơ thơ nơ sương Vùng thi mơ trong mi ngơ nói. Dua tay than: "Mơ tề soạn si mơ lơi ngũ thơ y chùm sáng hi nơ lên. Tràn ra ngơ tia ngơ tia một thòng." Chơ tay vơ mơ tê cái Cách kia ngô thơ y trùng sáng ly nơ giã dòi trên mơ tê dơ tệ Ly nơ hóa thành mơ tê con sơ mơ Vì hòn trô ngơ tỏ nhơ ngô thơ kim thi mơ Cách kia kim thi mơ há mơ mơ phun mơ tê cái Mơ tê dương on ngô thơ y lưu hoang cung giã cơ cơ mà ra Đô cờ Xem ta ngơ cơ thành thơ nơ lồi Hoàng long chân nhân quát to mơ tề ti ngơ, trong tay phát quỷ tề xoay mơ tề cái, lơ y rua tay mơ tề sơ nơ, mơ tề sơ thơ nơ lôi cung giã phát sinh, ránh vào sơ kia lôi hoang trên. như tề thơ ý chờ nghe mơ tề chơ nơ chi chi vàng lơ nơ, thơ nơ lôi cung giã xem ngu thơ y lôi hoang cho sánh tàn. Đoàn kia lưu quang bơ ránh tan trên sàn nhà, nhơ tê thơ y tê ra phỉnh sung mổ, ngu nơ an mòn sàn nhà. Nhung thánh nhân sơ chô ngơ dù sao cung là thánh nhân sơ chô ngơ. Cái kia trên sàn nhà phổ van lói lên cung giã xem mơ tê chút di mơ sáng nam màu cho tiêu di Tây thành cho tàn. Ngụ đơn cơ thơ nơ nôi, vùng thi mơ thơ y hẳn này, cũng là trong tay mơ tê giơ nơ. Mơ tê dơ o ngủ thơ y thơ nơ lôi hơ sù ngờ Nhơ tê thơ y xem hoảng lóng chân nhân ngơ cơ thanh thơ nơ lôi cho chơ ngơ dơ di Hai ngồi y pháp lơ cơ dơ o hơ nhơ dơ u là cơ nơ nhộ Thơ giò nơ cung là xê xích không nhi u Tê nhiên dơ u cách lơ cơ lô ngơ ngang nhào Người tê y ta gì Hai giáo thơ nơ thông bí pháp ta ngơ ta ngơ lơ bề lơ bề Mơ cơ rủ coi nhủ dơ cơ sơ cơ liên tê cơ Nhung dơ ý vơ ý hay ngủ ý nhung dơ ụ không có tê nơ thùng gì Mơ tê lát sau Hoàng Long chân nhân nhung là sơ cơ mơ tê có chút gơ bề nơi ý Dù sao hơ nơ là nguyên thơ thiên tôn dơ tê nhơ bê thơ tê Mà dơ ý phung nhung là ti tê, tê giáo mơ tê tên không có ti ngơ tam gì sơ tê chính là hóa nhau ca tê cu cơ. Thư cơ tỳ cung là thơ tề mơ Long chân nhân cơ mơi tề lư như lơ. lơ Hỏi lơ cơ ngụ. Ý. Hóa thành mơ tề cách mơ y cham chu Hoàng Long. Lơ cơ sư của ương Mơ tề tỳ mơ sư nơi nằm. Mũ trơ tỏ rõ ra. Cách kia vùng thi mơ mơ tề hở. Ly nơ giã hóa thành mơ tê con kim thi mơ Bay dơ nơ xa không chung cùng hoảng long bơ tê dơ vụ dơ y chi nơ